Các bạn đang nghe tại đọc đang do châ anh cất giữ sẽ nói lên một bí mật nào đó có thể là một khó báu quý giá không trực cho nên cả hai người đến lui khu đại thế giới nhiều đêm liền nhưng bóng dáng của mã Thành vẫn bạttă các tayhổ ly ở đây chỉ cho hai người biết không biết tại sao các tuần này không thấy ông Mã Thành đến làm nữa Đêm này cũng từ khu đại thế giới ra về Ngọc Duy và Trâm Anh còn ngồi trên xe taxi đưa về nhà Bỗng nhiên chiếc xe đang chạy ngon trớn phải thắng gấp Vì trước đầu xe là một chiếc xe gắn máy đang dừng ngang chặn lại Người thải xế chưa biết chuyện gì xảy ra Thì cùng lúc từ bên hông cửa Một tên ngồi sau chiếc gắn máy đã nhảy xuống Mở cửa lôi Ngọc Duy xuống xe Quá bất ngờ nên anh không kịp trở tay Đã bị tên này bồi ngay một quả đấm vào mặt Còn một tên cầm dao Đang lên giọng hỏi Mẹ kiếp Mày là thằng nào mà đi tìm Mã Thành hả Nói mau Ngọc Duy chỉ sợ trường bằng mồm mép Dù anh biết chút võ công Nhưng không thể chống lại Bọn mặt dô đầu gấu như gã này Thằng đang cầm dao khống chế Vì tên Ngọc Duy Chỉ biết thốt lên lời giải thích Tôi là người quen gốc Mã Thành Lâu quá không gặp nên đi tìm thôi. tiền du đáng liền dí ra vào mặt Ngọc Duy, rồi hắn tiếp tục lên tiếng đe dọa. Tôi báo trước là không được tìm tên Mạ Thành nữa, nếu không mày sẽ chết, có nghe rõ không? Ngọc Duy đành gật đầu, còn tên du đáng sau khi hăm dọa anh xong, hắn cùng tên đồng bọn lên xe lao nhanh và trốn đông người rồi mà thôi. Trâm Anh và người tại xe taxi chứng kiến từ đầu vụ đánh nhau Khi Ngọc Duy vào lại trong xe Ông ta liền lên tiếng cho biết Từ kinh chiếu hậu tôi thấy bọn này Theo chúng ta từ khu đại thế giới đầu ngờ chúng đi tìm anh để thanh toán Trâm Anh hết sức ngạc nhiện Vì người lái xe taxi dùng hai từ thanh toán Nàng nhìn ông ta hỏi lại Tại sao lại là thanh toán? Đây là bọn đầu gấu ở khu đại thế giới Chúng chỉ làm theo lệnh Khi có người đến thuê mướn Anh chỉ đã làm gì trong khu cờ bạc Cho người ta phải thuê bọn đầu gấu Đến đánh rảnh mặt Đến đánh rảnh mặt như thế Ngọc Duy chậm ngâm đôi chút rồi anh trả lời Chẳng làm gì Ăn một vài ván tài xỉu Và đi tìm một người hiện Được xem là mất tích thôi Người tài xe taxi nói tiếp Tôi từng sạc nghiệp Ở khu đại thế giới này Tôi biết ăn thua nhiều ván tài xỉu hay bài bạc ở đây Không phải lúc nào bọn nhà cái cũng cho người đi thành toàn Và lại người ở khu đại thế giới này Đều có tay chân bộ hạ Đâu cần thu bọn đầu gấu Vậy có thể là người cùng ngồi chung bàn với anh chị rồi Ngọc Duy nhớ lại những tai hồ lì Nghe anh và chăm anh hỏi đến tên Mã Thành Còn bọn đầu gấu chỉ nói Mày là thằng nào đi tìm mã Thành Như thế bọn đầu gấu này Không liên quan gì đến người Ở vụ đại thế giới là đúng Với lời người lái xe Nghĩ ngờ như thế Nên Ngọc Duy không nói thêm lời nào Với người lái xe nữa Anh tiếp tục chậm tư suy nghĩ Im lặng cho đến khi xe đưa về đến nhà Thật ra Ngọc Duy và chậm anh Chỉ là đôi nhận tình Nhưng bây giờ cả hai chung sống Như đôi vợ chồng Vậy nàng đang cần một người đàn ông đứng ra bảo vệ Còn anh thì đang cần tìm ra điều bí mật Trong cái hộp khảm xà cửa kia Có thể nó chứa một kho tàng quý giá Được trồn dấu ở một nơi nào đó Khi hai người vừa bước vào phòng Ngọc Duy thấy lão triệu Mặt nàng xoay mói nhìn vào chiếc hộp mà trước đây do cha mẹ nàng để lại cho con gái Trong hộp lúc đó có chứa cả trăm cây vàng Dùng làm của hội môn cho nàng Nhưng không vì thế mà Lão chịu lại chịu xăm soi tỉ mỉ đến chiếc hộp kỹ đến vậy Nguyện do chiếc hộp đang chứa một bí mật Cần được mọi người giải mã, bẻ khoảng Trong lá thư cuối cùng Cha mẹ Trâm Anh đã viết cho con gái có đoạn như sau Còn một điều nữa Cái hộp đựng vàng này rất quý Do một người bạn tặng cho cha Do ông ta người bên ai lao Nói trong hộp đó ẩn chứa một bí ẩn, nhưng từ lâu cha mẹ không thấy có đặc điểm nào khác nằm trong đó. Sau này lớn khôn, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net